Chương 15 Thượng Đế Tìm Kiếm Bạn Ngày 18 tháng 1 năm 1974 Buổi tối tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ Câu hỏi 1 Thưa ô kính yêu Tôi cảm thấy bị mất hút trong thầy Mà không rõ lý do hay sự chỉ dẫn nào Những câu hỏi và những đề nghị Lại rơi vào sự bối rối trước thầy Bị chế ngự bởi niềm tin và tình yêu ngay dại Tôi vật vờ chờ đợi Cảm giác như một kẻ xuẩn ngốc Có sự khác biệt nào giữa niềm tin mù quáng Tình yêu và sự buông bỏ không? Có một tình trạng khi bạn chắc chắn Cảm thấy giống như một kẻ ngốc Nhưng đây là sự khởi đầu của sự sáng suốt Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ họ thông thái Và những người sáng suốt trở nên sáng suốt khi họ bắt đầu nghĩ họ là những kẻ ngốc Thời điểm bạn có thể cảm thấy bạn là kẻ ngốc Thì sự sáng suốt đã hé lộ với bạn Bây giờ bạn sẽ thay đổi Bây giờ sẽ có sự chuyển hóa Bây giờ những khả năng mở ra vô hạn Bởi vì đây là một phần của tâm trí ngu ngốc Không nhận ra sự ngu ngốc Và đây là sự khởi đầu của tâm trí sáng suốt Nhận ra sự không hiểu biết Sự ngu ngốc của chính mình Vậy đây là một tin tốt lành Khi mà bạn nhận ra rằng mình là một kẻ ngốc Đây là một cái gì đó đáng để đạt được Bây giờ bản ngã không thể tồn tại Bản ngã luôn tồn tại cùng sự thông thạo Con người đi vào cảm giác mình biết mà không hiểu biết Được biết, nhà tiên tri ở Delphi tuyên bố rằng Socrates là người đàn ông sáng suốt nhất trái đất Cho nên một số người Những môn đệ của Socrates Đã đến với ông và nói Socrates hãy vui mừng Nhà tiên tri tuyên bố rằng Ông là người sáng suốt nhất trái đất Socrates cười và nói Hãy quay trở lại Chắc phải có một cái gì đó sai Làm sao tôi có thể là người sáng suốt nhất Bởi vì tôi chỉ biết một điều Rằng tôi không biết gì Tôi là kẻ ngốc Cho nên chắc phải có một sai sót nào đó Các bạn hãy quay trở lại và nói với nhà tiên tri Họ quay trở lại với nhà tiên tri và nói Chính Socrates đã từ chối điều đó Cho nên chắc phải có sự nhầm lẫn nào đó Ông ấy nói ông không sáng suốt Ông ấy nói ông chỉ xác thực một điều Rằng ông tuyệt đối ngu dốt, ông không biết gì Ông ấy khẳng định đây là điều duy nhất, ông không còn biết gì hơn Nhà tiên tri nói Đó là lý do tại sao ta đã tuyên bố ông ấy là người sáng suốt nhất Đó là lý do Bởi vì chỉ người sáng suốt nhất mới có thể nói mình không biết bất cứ điều gì Những kẻ ngốc luôn khẳng định mình là người hiểu biết Chỉ có thể Chỉ có thông qua khẳng định của họ Thì họ mới có thể che giấu sự ngu dốt của mình Cho nên hãy vui vẻ nếu bạn cảm thấy rằng bạn là kẻ ngốc Và bạn có thể nhìn thấy sự ngu ngốc của mình Người có thể nhìn thấy sự ngu ngốc của mình đã trở nên tốt biệt với nó Bây giờ sự ngu ngốc tồn tại tách biệt Nó là có, nhưng bạn lại tách biệt Bạn có thể chứng kiến nó Bây giờ bạn không đồng nhất với nó Thật sự tỉnh táo Thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng Người đó là một kẻ ngốc Điều thứ hai Không có sự khác biệt giữa niềm tin mù quáng tình yêu và sự buông bỏ. Bởi vì mọi sự khác biệt đều thuộc về trí năng. Mọi sự phân biệt đều thuộc về trí năng. Trái tim không biết những sự phân biệt. Cho dù bạn gọi đó là niềm tin mù quáng hay bạn gọi nó là sự buông bỏ hay bạn gọi nó là tình yêu, điều đó phụ thuộc vào trí năng của bạn. Trái tim không biết bất kỳ sự phân biệt nào trái tim chỉ biết các cảm nhận cảm nhận thì như nhau khi nào thì bạn gọi một đức tin là mù quáng khi nào khi trí năng nói rằng niềm tin này là sai rồi trí năng gọi nó là mù quáng khi trí năng cảm thấy niềm tin nào đó được minh chứng bởi lý lẽ Thế thì trí năng nói niềm tin này là đúng Nhưng niềm tin này có cần bất kỳ sự minh chứng nào bởi lý lẽ không? Liệu có phải là lý lẽ được tạo ra theo bất kỳ cách nào Để biết điều gì là đúng và điều gì là sai trong thế giới của cảm nhận không? Những người theo chủ nghĩa duy lý luôn nói rằng Những người tin là mù quáng luôn luôn như vậy. Nhưng bạn có biết người tin nào không mù quáng không? Những người theo Jesus là mù quáng. Mọi người đã lên án họ. Những người theo Phật là mù quáng. Người theo chủ nghĩa duy lý đã lên án họ. Người theo chủ nghĩa duy lý đã luôn nói rằng tin là mù quáng. Nói rằng niềm tin đó là đúng và không phải là mù quáng. Chỉ là trò mánh khóe của logic Nhưng không có kiểu niềm tin như vậy Chính từ niềm tin có nghĩa là điều mà ở đó Không có cơ sở để tin, để bạn tin Nếu có cơ sở thì không cần thiết niềm tin Ví dụ, bạn không tin trái đất tồn tại Đó không phải là thực tế sao? Không cần thiết tin Trái đất tồn tại, đây là thực tế, đã được chứng minh, có lý. Niềm tin là không cần thiết nữa. Niềm tin xuất hiện chỉ khi lý lẽ không thể chứng minh, nhưng trái tim cảm nhận nó. Và lý lẽ không phải là toàn bộ. Lý lẽ không phải là toàn bộ sự sống và tồn tại. Có những thứ vượt lên trên lý lẽ. Ở đó lý trí không thể lĩnh hội, nhưng trái tim cảm nhận Chỉ có hai cách, bạn từ chối trái tim hoặc bạn từ chối lý trí Khi lý trí và trái tim xung đột thì có hai khả năng Bạn theo lý trí và bạn nói rằng trái tim là mù quáng Và trừ khi một cái gì đó được chứng minh xác thực Thì bạn sẽ không tin Nhưng bạn biết bất cứ khi nào một cái gì đó được hợp lý hóa, được chứng minh Thì không cần tin Marx, người sáng lập chủ nghĩa cộng sản từng nói Tôi sẽ không tin Thượng Đế Trừ khi Thượng Đế được chứng minh trong phòng thí nghiệm khoa học Nhưng ông ấy biết rõ điều đó nên ông ấy bổ sung thêm Đừng cố chứng minh thượng đế bằng phương pháp khoa học Bởi vì một khi bạn chứng minh thượng đế một cách khoa học Trong phòng thí nghiệm khoa học Thì sẽ không cần phải tin Bạn có tin vào hóa học và vật lý không? Không cần thiết Chỉ có những thứ chưa được kiểm chứng Thì mới cần niềm tin Tâm thức cảm nhận rằng nó là có Nhưng lý lẽ không thể chứng minh nó Trong cuộc đời mình, tôi có yêu một vài câu nói rất ít, rất hiếm Chúng không thể được đếm bằng 10 đầu ngón tay Một trong những câu nói đó là của Telulian, một nhà huyền môn cơ đốc Ông ấy nói Tôi tin Thượng Đế bởi vì Thượng Đế là vô lý Bởi vì Thượng Đế không thể được tin là không thể chứng minh Chính vì vậy mà tôi tin Bởi vì nếu có thể chứng minh thì không cần thiết tin Thế thì đó là những thực tế Tâm thức có thể cảm nhận và dẫn dắt bạn Lý trí sẽ luôn nói rằng tâm là mù quáng Bởi vì lý trí nghĩ rằng chỉ có nó là có mắt Nhưng tâm cũng có mắt của riêng nó Khi bạn yêu một người thì tình yêu luôn là mù quáng. Bạn đã bao giờ nhìn thấy bất kỳ tình yêu nào có mắt chưa? Người luôn có lý trí sẽ không bao giờ yêu Có câu chuyện xảy ra với Immanuel Kant Một trong những nhà triết học vĩ đại nhất nước Đức Ông ấy là người tuyệt đối theo chủ nghĩa duy lý một người phụ nữ yêu Immanuel Kant và đề nghị kết hôn với ông. Ông ấy nói, Hãy chờ, bởi vì đầu tiên anh phải nghĩ đến vấn đề lý luận thuận và chống đã, để xem hôn nhân có dẫn đến hạnh phúc hay không. Và nếu anh không quyết định bởi lý lẽ, thì anh không thể thực hiện bất kỳ bước đi nào. Cho nên ông ấy đã nghĩ, Và nghĩ và nghi ngẫm và suy ngẫm Và ông ấy viết ít nhất một nghìn trang giấy Để ủng hộ và phản đối Sau đó ông ấy kết luận rằng Cả hai có vẻ gần như tương đương Và một quyết định là điều khó khăn Cho nên ông ấy đến tìm người phụ nữ Để nói với cô ấy rằng quyết định là rất khó Và cô ấy phải đợi thêm một thời gian Nhưng khi ông ấy tới đó Thì người phụ nữ đã đi lấy chồng Đã trở thành người mẹ của ba đứa con Immanuel Kant vẫn chưa lập gia đình Con người như vậy không thể trong tình yêu Và đây là tâm trí duy lý Một trong những đầu óc sắc bén nhất Logic Logic tích cực đoan Nhưng nếu bạn bắt đầu quyết định với tâm trí Thì Tình yêu không thể xảy ra Với lý trí thì tình yêu là mù quáng Và với trái tim thì lý trí là ngớ ngẩn Với trái tim thì lý trí là dại dột, ngu ngốc Liên quan đến thương trường thì có thể nó là hữu dụng Nhưng liên quan tới cuộc sống thì nó là vô dụng Cho nên những người sống bằng lý trí Là sống trong thương trường Tất cả những ai đã siêu việt lên thương trường Cao thượng hơn thương trường Là vượt xa họ Họ không bao giờ nhận ra điều đó Họ không bao giờ có cái nhìn thoáng qua Cầu vọng không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời họ Nó vượt xa họ Họ sống trong thế tục tầm thường Không có thi ca nào xảy ra với họ Không có bài ca nào đã từng hạ xuống trái tim họ Không vũ điệu nào là có thể với họ Định tâm không dành cho họ Cho nên bạn gọi nó là gì cũng không thành vấn đề Niềm tin mù quáng, tình yêu hay buông bỏ Gọi nó là bất kỳ điều gì bạn muốn gọi Chỉ nhớ một điều Nó nên nảy sinh từ cảm nhận của bạn Và nó không thể nảy sinh từ tâm trí bạn Và đừng ép buộc tâm trí bạn thành kẻ dẫn đường Đừng ép buộc lý trí bạn thành người lãnh đạo Bởi vì thông qua tâm trí Bạn có thể trở nên quyền lực hơn Nhưng sẽ ít hạnh phúc hơn Thông qua tâm trí Bạn có thể đạt được sự giàu có Nhưng bạn vẫn là kẻ nghèo nàng bên trong Thông qua tâm trí Bạn có thể thống trị hàng ngàn người Nhưng bạn sẽ không là người chủ Giống như Phật hoặc giê Bên trong bạn vẫn sẽ là nô lệ Điều này phải được chọn Nếu bạn muốn nhiều quyền lực, nhiều tiền, nhiều danh tiếng Thì bạn theo lý trí Nếu bạn muốn vui sướng hơn, hạnh phúc hơn, tĩnh lặng hơn, bình yên hơn Gần thượng đế hơn, định tâm hơn Thì đừng theo lý trí mà theo trái tim Chúng là hai khí cạnh khác nhau và đừng cố lẫn lộn chúng Quyết định đúng đắn và sau đó theo đuổi một con đường Liệu bạn có thể thỏa mãn bởi lý trí không? Liệu chỉ riêng logic có thể làm cho bạn hạnh phúc không? Logic đơn giản là thứ chết, khô cứng Con người không thể sống chỉ bởi một mình logic Nhưng Jesus nói con người không thể sống chỉ bởi một mình bánh mì Tôi nói con người không thể sống chỉ bởi một mình logic Tuy nhiên bạn có thể thử Nhưng với nỗ lực đó bạn sẽ mất tất cả những gì là cuộc sống Tất cả những gì là có giá trị Tất cả những gì có thể cảm nhận được như là hạnh phúc và phúc lớn Bị chế ngự bởi niềm tin và tình yêu ngay dại Tôi vật vờ chờ đợi Không có gì khác có thể được thực hiện Nhưng không cần phải vật vờ chờ đợi Bạn có thể thanh thản chờ đợi Sự vật vờ này sẽ đến bởi vì lý trí can thiệp vào Lý trí cứ nói, bạn đang làm gì ngu ngốc thế? Bạn đang làm gì ở đây? Tại sao bạn lại chờ đợi và lãng phí thời gian như vậy? Lý trí tạo ra sự vật vờ này. Nếu không, thì việc chờ đợi có thể đã trở thành một niềm vui. Điều vui vẻ nhất có thể đang được chờ đợi. Hy vọng đang gõ nhịp, trái tim đập vì cái chưa biết Và bạn chờ đợi trong im lặng Với sự kiên nhẫn vô hạn Nếu bạn có thể chờ đợi Và niềm vui Thì sẽ không nhất thiết Phải chờ trong thời gian dài Nếu bạn không thể vui vẻ chờ đợi Thì có thể bạn phải chờ trong nhiều kiếp Bởi vì điều linh thiêng Có thể xảy ra với bạn Chỉ khi sự chờ đợi của bạn Là thanh thản Tràn đầy niềm vui Chỉ cần nhìn một người phụ nữ đang chờ người yêu của mình Cô ấy có niềm tin, cô ấy thanh thản Ánh mắt cô ấy, sự kiên nhẫn vô hạn và niềm hạnh phúc Chờ đợi như một người đang yêu Chỉ khi đó thì sự chờ đợi của bạn mới có ý nghĩa Đừng chờ đợi vật vờ Bởi vì nếu bạn đang rất vật vờ Thì người yêu của bạn có đến Cũng sẽ không nhận ra bạn Chỉ có niềm vui của bạn Mới trở thành sự mời gọi Chờ đợi một cách hạnh phúc Thanh thản Và thế thì tôi nói với bạn rằng Bạn sẽ không cần nhiều chờ đợi Sẽ không cần Nó có thể xảy ra Ngay chính thời điểm này Nếu niềm vui của bạn Là toàn bộ Tại chính thời điểm này Thì không cần phải chờ đợi nữa Sự linh thiên sẽ hạ xuống bạn Bạn đã thỏa mãn điều kiện Và đây là điều mà tôi gọi là điều kiện Chờ đợi với sự kiên nhẫn vô hạn nhưng thanh thản Đây là điều kiện Thực hiện điều này và không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào Trong những cuốn sách cổ Hy Lạp có nói Bất kỳ trong khi nào môn đệ sẵn sàng Thì Bậc Thầy xuất hiện Bất kỳ khi nào Bất kỳ nơi nào môn đệ sẵn sàng Thì Bậc Thầy xuất hiện Môn đệ không cần thiết tìm kiếm Bậc Thầy Bậc Thầy luôn luôn là người tìm kiếm môn đệ Ngay cả khi bạn đến với Bậc Thầy Thì bậc thầy luôn là người tìm kiếm bạn Tìm ra bạn Điều đó cũng đúng với sự kiện linh thiên Bất kỳ khi nào bạn đã sẵn sàng Thì nó xuất hiện Thượng đế tìm kiếm bạn Ngài luôn tìm kiếm bạn Ngài đã theo bạn Ngài đã chờ đợi bạn Bất kỳ khi nào bạn sẵn sàng Thì hạt mầm cũng sẽ nảy mầm Nụ sẽ nở hoa Nhưng sẵn sàng có nghĩa là chờ đợi Chờ đợi là cầu nguyện duy nhất mà bạn có thể thực hiện Nhưng nếu bạn không tin thì bạn không thể chờ đợi Chỉ có tin thì mới có thể chờ đợi Lý trí luôn đòi hỏi điều xảy ra ngay lập tức Trái tim mới có thể chờ đợi Không có gì cấp bách với trái tim Cố gắng hiểu điều này Thời gian tồn tại chỉ vì lý trí Với trái tim thì không có thời gian Trái tim tồn tại phi thời gian Chỉ vì lý trí mà mới có thời gian Cho nên tâm trí cứ nhấn mạnh sự vội vàng, vội vã, khẩn trương Và tâm trí luôn căng thẳng Thời gian trôi đi như dòng chảy Cuộc sống ngày trở nên ít đi những thời điểm Những điều nên xảy ra ngay lập tức Đó là sự nhấn mạnh của lý trí Nhưng trái tim không biết đến thời gian Không có đồng hồ nào cho trái tim Trái tim tồn tại phi thời gian Chính vì vậy mà trái tim có thể chờ Trái tim có thể chờ vô hạn Nếu bạn yêu, nếu bạn trung thực Nếu bạn tin cậy Thì không có gì vội vã Và thế thì không cần phải vật vờ chờ đợi Tại sao không nhảy múa trong khi chờ đợi? Tại sao lại lãng phí thời gian trong vật vờ? Tại sao lại không nhảy múa? Sẽ hay hơn khi người yêu của bạn đến và thấy bạn đang nhảy múa Đó sẽ là cuộc gặp gỡ đẹp Đó sẽ là thời điểm cần phải có Câu hỏi 2 Thưa ô sô kính yêu Nếu ngay cả 50% số người trở nên chứng ngộ Thì điều đó có nghĩa ngay lập tức 50% sẽ phải trở thành những kẻ ngốc không? Thuyết đối cực dường như không trao niềm hy vọng cho quá 50% Bạn đã hiểu sai Điều đó luôn luôn là có thể hơn so với hiểu Ngay lập tức Tâm trí bạn đi đến kết luận sai và bạn không thể giúp được gì. Đó là cách bạn đã huấn luyện tâm trí mình. Trong tất cả những buổi nói chuyện, tôi đã nói với bạn rằng, chứng ngộ có nghĩa là vượt lên trên sự phân cực đối lập, cho nên không có trạng thái đối lập với chứng ngộ. Điều đó có nghĩa là siêu việt lên trên sự phân chia. Chúng ta đã nói đi nói lại rằng Tâm trí chứng ngộ Chỉ khi nó siêu việt lên sự chia Nếu 50% số người là thông minh Thế thì 50% sẽ là ngu ngốc Nếu 50% là thiên tài Thì 50% sẽ là ngớ ngẩn Tuy nhiên Một người thiên tài không phải là chứng ngộ Người đó cũng chưa chứng ngộ như kẻ ngốc Không có gì khác biệt Người đó có thể là Einstein Người đó có thể đã đoạt giải Nobel Nhưng điều đó không tạo ra sự khác biệt nào Chỉ bởi giành giải Nobel Bạn không thể trở nên chứng ngộ Một người thiên tài cũng xa chứng ngộ Hệt như một kẻ ngốc Kẻ ngốc cũng có thể thực hiện Cú nhảy vào chứng ngộ Như người thiên tài nhảy vào nó Thông minh và ngu dốt là những đối cực Với chứng ngộ thì không có cực đối nghịch Nó phải siêu việt lên cả hai Cho nên không tồn tại trạng thái đối lập với chứng ngộ Bạn đã từng nghe ai đó là đối lập với Phật hoặc Jesus chưa? Không có ai Toàn bộ Vedata Toàn bộ thuyết giảng của các bạn Upanishad Chính học thuyết là thế này Khi bạn siêu việt lên tính đối ngẫu Thì bạn đạt được một chiều hướng hoàn toàn mới Không tồn tại điều gì đối lập với nó Trong Sanskrit, chúng ta có ba thuật ngữ Dukha có nghĩa là sự đau đớn, nỗi đau khổ Bất hạnh Skat Có nghĩa là hạnh phúc Sự hài lòng Niềm vui Và Ananda Có thể được dịch là phúc lạc Hạnh phúc đối lập với khổ đau Chúng là những cực đối lập Phúc lạc không đối lập với bất kỳ điều gì Không có trạng thái nào đối lập với phúc lạc Nếu hạnh phúc thì bạn sẽ trở nên đau khổ. Nếu bạn đau khổ, thì bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Bạn có thể di chuyển. Sự đối ngẫu này là có ở đó. Nhưng nếu bạn phúc lạc, thì bạn không thể di chuyển tới bất kỳ đâu. Sự đối ngẫu đã biến mất. Không tồn tại trạng thái nào đối nghịch với Ananda, phúc lạc. Chứng ngộ không phải là đối lập với thiếu hiểu biết Nó không đối lập với cả hai Thiếu hiểu biết và hiểu biết Nó vượt lên trên không có đối lập Cho nên người hiểu biết nhiều Thì không phải là chứng ngộ Và người biết ít không phải là không chứng ngộ Vì người đó biết ít Bất kỳ bạn ở đâu thì bạn cũng có thể thực hiện cú nhảy vào chứng ngộ. Cho nên đôi khi những người rất ít học cũng có thể được cú nhảy. Không phải là rất thông minh đã thực hiện cú nhảy. Cú nhảy là cần thiết. Và đôi khi xảy ra rằng người ít học lại dũng cảm hơn và có thể thực hiện cú nhảy dễ dàng hơn người biết quá nhiều. Bởi vì anh ta biết quá nhiều mà anh ta sợ gặp rủi ro Bởi vì anh ta rất thông minh Nên anh ta cũng trở nên khôn khéo Thông minh tạo ra khôn khéo Anh ta trở nên tính toán Và trên con đường đến với điều linh thiêng Bạn không thể tính toán Chỉ có con bạc Chỉ có những người có thể thực hiện cú nhảy Không tính toán Chỉ có những người có thể chấp nhận rủi ro, chỉ có họ mới có thể tiến hành cú nhảy. Cho nên, câu hỏi này chỉ là do sự hiểu lầm của bạn. Trên thế gian tồn tại sự cân bằng, nhưng khi bạn siêu việt lên thế gian thì bạn cũng vượt lên trên sự cân bằng phân cực này. Bạn vượt lên hai và bạn trở thành một. Câu hỏi 3 Thưa ô kính yêu, có phải tiếng cười thuộc về mọi giai đoạn không? Đây là điều giá trị và ý nghĩa Điều đầu tiên để hiểu là Ngoại trừ con người thì không con thú nào có khả năng cười Cười cho thấy đỉnh rất cao Nếu bạn ra phố và nhìn thấy con trâu đang cười thì bạn sẽ hoảng sợ cho đến chết Và nếu bạn tường thuật điều đó thì không có ai tin Đó là điều không thể Tại sao không thể có tiếng cười của động vật? Tại sao không thể có tiếng cười của cây? Có một nguyên nhân sâu sắc đối với tiếng cười Chỉ có loài vật có thể có tiếng cười mới có thể buồn chán Động vật và cây cối không buồn chán Buồn chán và cười Đây là sự phân cực đối ngẫu Chúng là những cực đối lập Con người là động vật duy nhất biết buồn chán Buồn chán là biểu hiện của con người Hãy nhìn vào chó và mèo Chúng không bao giờ buồn chán Con người dường như sâu trong buồn chán Tại sao chúng không buồn chán? Tại sao chỉ có con người mới trải qua buồn chán? Và bạn càng thông minh thì bạn sẽ càng buồn chán Bạn càng ít thông minh thì sự buồn chán sẽ càng ít Đó là lý do tại sao người nguyên thủy hạnh phúc hơn Bạn sẽ nhận ra ở xã hội nguyên thủy đã có nhiều người hạnh phúc hơn ở xã hội văn minh ngay cả Burton Russell cũng phải ghen tị Khi lần đầu ông tiếp xúc với những bộ tộc nguyên thủy Ông ấy bắt đầu cảm thấy ghen tị bởi vì họ quá hạnh phúc Không bao giờ buồn chán Cuộc sống là phúc lành, là niềm vui sướng Họ là những người nghèo, đói rét, sống gần như trần trụi Họ không có gì, nhưng họ không buồn chán với cuộc sống Ở Bombay, ở New York, ở London Mọi người đều buồn chán Càng thông minh, càng văn minh, càng buồn chán Cho nên bí mật có thể được hiểu là Bạn càng nghĩ thì bạn sẽ càng buồn chán Bởi vì thông qua nghĩ mà bạn có thể so sánh Quá khứ, tương lai, hiện tại Thông qua nghĩ bạn có thể hy vọng Thông qua nghĩ mà bạn có thể hỏi ý nghĩa của nó là gì và thời điểm con người hỏi ý nghĩa của nó là gì thì sự buồn chán sẽ nảy sinh bởi vì thật sự không có bất kỳ ý nghĩa nào trong bất kỳ thứ gì. Nếu bạn hỏi câu hỏi ý nghĩa của nó là gì thì bạn sẽ cảm thấy vô nghĩa. Và khi bạn cảm thấy vô nghĩa thì bạn sẽ chán Động vật không buồn chán, cây không buồn chán, những tảng đá không buồn chán Chúng không bao giờ hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì, mục đích của cuộc sống là gì Chúng không bao giờ hỏi cho nên chúng không bao giờ cảm thấy nó là vô nghĩa Chúng chấp nhận cuộc sống như chúng đang có Cuộc sống được chấp nhận như nó đang có, không có buồn chán Con người cảm thấy buồn chán và cười là thuốc giải độc Bạn không thể sống mà không có tiếng cười Bởi vì bạn chỉ có thể làm tiêu tan nỗi buồn của mình chỉ thông qua cười Bạn không tìm nổi một chuyện cười độc nhất trong xã hội nguyên thủy Họ không có bất kỳ chuyện cười nào Người Do Thái có số lượng lớn nhất các chuyện cười Họ là những người buồn chán nhất trên trái đất Nhưng họ phải là như vậy Bởi vì họ là những người đoạt nhiều giải Nobel hơn bất kỳ cộng đồng nào khác Toàn bộ thế kỷ trước Hầu hết những cái tên vĩ đại đều là Do Thái Freud, Einstein Mark là những người Do Thái Và hãy nhìn vào danh sách của những người đã giải Nobel xem Gần một nửa giải Nobel thuộc sở hữu của những người Do Thái Họ có kho tàng chuyện cười lớn nhất Khi bạn không thể cạnh tranh với ai đó Thì ghét là hậu quả Khi họ có những câu chuyện cười hay nhất trên trái đất Tại sao? Họ phải cảm thấy rất buồn chán Họ phải sáng tác ra những chuyện cười Chuyện cười giải độc nỗi buồn chán Cười là cần thiết để tồn tại Nếu không thì bạn sẽ tự tử Bây giờ hãy cố gắng để hiểu được cơ chế của cười Xem nó xảy ra như thế nào Nếu tôi kể một chuyện cười Tại sao bạn cười? Điều gì xảy ra? Cơ chế bên trong là gì? Nếu tôi kể một chuyện cười Sự mong đợi được tạo ra Bạn bắt đầu mong đợi Tâm trí bạn bắt đầu tìm kiếm xem kết cục sẽ là gì Và bạn không thể hình dung ra kết cục Chuyện cười diễn biến theo hai hướng Đầu tiên nó diễn biến theo hướng hợp lý Bạn có thể hình dung nó Nếu chuyện cười đi vào bản thể hợp lý đến cuối cùng thì sẽ không có tiếng cười Bỗng nhiên chuyện cười có bước ngoặt và trở nên phi lý Một cái gì đó mà bạn không thể hình dung Và khi chuyện cười có bước ngoặt, kết quả trở nên phi lý Thì sự mong chờ, sự căng thẳng đã có ở trong bạn đột nhiên bùng nổ Bạn thư giãn, tiếng cười bật ra khỏi bạn Tiếng cười là thư giãn, nhưng căng thẳng là cần thiết. Câu chuyện tạo ra tâm trạng mong đợi, căng thẳng. Bây giờ bạn bắt đầu cảm thấy cao trào. Bây giờ cao trào sẽ phải xuất hiện. Một cái gì đó sẽ xảy ra. Sương sống bạn thẳng đứng, giống như các bậc thầy yoga. Tâm trí của bạn không còn ý nghĩ. Toàn bộ con người bạn đang chờ đợi, Cả mọi năng lượng đang hiến hướng tới điểm kết Và mọi điều mà bạn có thể hình dung sẽ không xảy ra Đột nhiên, một cái gì đó xảy ra trong tâm trí không thể hình dung Một cái gì đó ngớ ngẩn xảy ra Một cái gì đó phi logic, bất hợp lý Cuối cùng bước ngoặt đó, điểm nút đó là điều mà logic không thể nghĩ tới Bạn bùng nổ Toàn bộ năng lượng trở thành cột trụ bên trong, đột nhiên thư giãn. Tiếng cười của bạn xuất hiện thông qua sự thư giãn này. Con người buồn chán, do vậy anh ta cần cười. Anh ta càng buồn chán thì anh ta sẽ càng cần đến cười. Nếu không anh ta không thể tồn tại. Thứ nhất phải được hiểu về tiếng cười rằng nó là gồm ba loại. Một khi bạn cười vào một ai đó Đây là vô nhân tính, hèn mọn, rất bình thường và thô tục Khi bạn cười vào mắt mát của người khác Đây là bạo lực hung hăng, xúc phạm Sâu ở bên trong là một sự trả thù Điều thứ hai, khi bạn cười vào mình Đây là sự đạt được giá trị Đây là văn hóa Và con người có thể cười mình là có giá trị Anh ta đã vượt lên thói thô tục Anh ta đã vượt lên những bản năng thấp kém, ghen ghét, gây hấn, bạo lực Và điều thứ ba Tiếng cười cao nhất Không về bất cứ ai Không về người khác cũng không về mình Điều thứ ba chỉ mang tính vũ trụ Bạn cười vào toàn bộ hoàn cảnh như nó hiện hữu Toàn bộ tình huống như nó hiện hữu là ngớ ngẩn Không mục đích nào trong tương lai Không có khởi đầu nào trong khởi đầu nào Toàn bộ khung cảnh của tồn tại mà bạn có thể thấy như là toàn bộ Sự bao la vô hạn Không hướng tới mục đích cố định nào Không hướng tới bất kỳ mục tiêu nào Rất nhiều điều đang diễn ra mà không dẫn tới đâu Không ai trong quá khứ tạo ra nó Không ai ở cuối để hoàn thành nó Toàn bộ vũ trụ chuyển động thật tuyệt vời Thật có hệ thống, thật hợp lý Nếu bạn có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ này Thì tiếng cười nảy sinh Tôi đã nghe về ba vị tu sĩ Không có tên nào được nhắc đến Bởi vì họ không bao giờ nói tên của họ cho bất kỳ ai Họ không bao giờ trả lời bất kỳ điều gì Cho nên ở Trung Quốc Họ chỉ được biết đến là ba vị tu sĩ cười Họ đã làm một điều duy nhất Họ vào làng, đứng ở chợ và bắt đầu cười Dĩ nhiên mọi người đều nhận ra rằng họ cười với tất cả tâm can mình Thế rồi những người khác cũng bị lây nhiễm Và sau đó một đám đông tụ tập Và cả chỉ nhìn họ, cả đám đông cũng bắt đầu cười Điều gì đang xảy ra? Thế rồi toàn bộ thị trấn cũng liên quan Và họ di chuyển tới thị trấn khác Họ rất được yêu mến Đó là bài giảng duy nhất Thông điệp duy nhất Đó là cười Và họ sẽ không giảng Họ chỉ đơn giản là tạo ra khung cảnh Thế rồi họ trở nên nổi tiếng toàn cõi Ba vị tu sĩ cười Cả đất nước Trung Hoa yêu quý họ Kính trọng họ Không ai đã giảng như vậy Rằng cuộc sống chỉ là tiếng cười Và không còn gì khác Và họ không cười vào một người nào cụ thể Chỉ đơn giản là cười Cứ như họ đã hiểu cái cười vũ trụ Họ làm cho niềm vui lan tỏa khắp cả nước Trung Hoa Mà không sử dụng bất kỳ một từ nào Mọi người hỏi tên nhưng họ chỉ cười Và do vậy ba vị tu sĩ cười trở thành tên gọi của họ Thế rồi họ trở nên già và trong một ngôi làng, một trong ba vị qua đời. Toàn bộ dân làng rất hy vọng, tràn trề hy vọng, bởi vì bây giờ khi một người chết thì hai người còn lại phải than khóc. Đây là một cái gì đó để xem, đáng để xem, bởi vì không ai có thể hình dung các vị đó khóc như thế nào. Toàn bộ dân làng đã tập trung. Hai vị tu sĩ đang đứng cạnh thi hài của vị thứ ba và cười đến vỡ bụng. Cho nên dân làng đã hỏi, ít nhất thì hãy giải thích điều này xem sao. Lần đầu tiên họ đã nói và họ nói, chúng tôi cười vì người đàn ông này đã chiến thắng. Chúng tôi luôn tự hỏi xem ai là người chết trước. Và người đàn ông này đã đánh bại chúng tôi. Chúng tôi đang cười vào sự thất bại của chúng tôi, và chiến thắng của ông ấy. Ông ấy sống với chúng tôi trong nhiều năm và chúng tôi đã cười cùng nhau. Và chúng tôi thích thú về sự cùng nhau, về sự hiện diện của nhau. Không thể có cách nào khác để trao cho ông ấy lời tiễn đưa cuối cùng. Chúng tôi chỉ có thể cười. Toàn bộ dân làng đã buồn Nhưng khi cơ thể của người quá cố Được đưa lên vàng hỏa thiêu Thì dân làng mới nhận ra rằng Không chỉ có hai vị đó hài hước. Vị thứ ba Người đã chết cúng cười Bởi vì người chết đã nói với các đồng nghiệp của mình Đừng thay trang phục của tôi Có truyền thống rằng Khi có người chết thì họ thay quần áo và tắm cho cơ thể chết. Cho nên ông ấy nói, đừng tắm cho tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ mất vệ sinh. Trong cuộc đời tôi có quá nhiều tiếng cười đến độ không gì ô nhiễm có thể bám vào tôi, thâm nhập vào tôi. Tôi không hề tích tụ hạt bụi nào. Tiếng cười luôn trẻ trung và sảng khoái. Cho nên đừng tắm cho tôi và đừng thay trang phục của tôi Cho nên chỉ vì tôn trọng ông ấy mà họ đã không thay trang phục của ông Khi cơ thể được đặt được lên trên dàn lửa Bỗng nhiên họ nhận thấy có nhiều thứ ẩn bên trong trang phục của người quá cố Và những thứ đó bắt đầu pháo hoa Trung Quốc Cho nên toàn bộ dân làng đã cười và hai vị đó nói Ông là kẻ tinh quái, ông đã chết nhưng ông đánh bại chúng tôi Tiếng cười của ông là món quà cuối cùng Khi toàn bộ chuyện cười của vũ trụ được hiểu thì có tiếng cười bao la Đó là tiếng cười phẩm chất nhất Chỉ có vị Phật mới có thể cười như vậy Ba vị tu sĩ đó chắc phải là ba vị Phật Nhưng nếu bạn có thể cười theo kiểu thứ hai, cười vào mình Thì như thế cũng đáng để cố gắng. Tránh kiểu cười thứ nhất, đừng cười vào người khác Đó là điều xấu xa và bạo lực Nếu bạn muốn cười thì hãy cười vào mình Đó là lý do tại sao trong mọi câu chuyện cười và câu chuyện về mình Mulanadrostin luôn chứng tỏ mình là kẻ ngốc trong câu chuyện chứ không phải ai khác Ông ta luôn tự cười mình và còn cho phép bạn cười ông Ông ta không bao giờ đẩy bất kỳ ai vào trạng tình trạng ngớ ngẩn Các vị Sufi nói rằng Mula Nasruddin là kẻ ngốc sáng suốt Ít nhất thì học cách cười thứ hai, kiểu cười thứ hai Nếu bạn có thể học được kiểu cười thứ hai Thì kiểu thứ ba sẽ không còn xa nữa Bạn sẽ nhanh chóng đạt được kiểu thứ ba Hãy để kiểu cười đầu tiên lại Đó là thứ làm giảm giá trị Nhưng 99% thời gian bạn cười theo kiểu thứ nhất Cười chính mình cần nhiều lòng can đảm Tự cười mình cần nhiều tự tin Với người tìm kiếm tâm linh thì ngay cả tiếng cười cũng trở thành một phần của Sannhana Cho nên nhớ không cười kiểu đầu tiên Nên nhớ cười kiểu thứ hai Và nên nhớ để đạt được tới kiểu cười thứ 3 Câu hỏi 4 Thưa ô kính yêu Có thể có những thời điểm phi nỗ lực trong thời gian Người tìm kiếm mắc bận Với ba giai đoạn đầu tiên không? Có phải nỗ lực hoàn toàn vắng bóng Ở bốn giai đoạn sau không? Liệu có đến một thời điểm mà cả hai Nỗ lực và phi nỗ lực phải dừng không? Đầu tiên, có thể có những giây phút phi nỗ lực Ngay cả khi đang tạo ra nỗ lực Nếu bạn hoàn toàn trong nỗ lực của mình Thì sẽ có những thoáng qua về phi nỗ lực Bỗng nhiên nỗ lực sẽ biến mất trong giây lát Sẽ có một khoảng trống Bạn sẽ nhận ra và nhìn sâu vào khoảng trống thì bạn sẽ thấy Chỉ thực hiện thiền ở đây Tôi cảm thấy nhiều người trong các bạn đạt được khoảnh khắc phi nỗ lực Có thể bạn không biết nhưng hãy cố gắng để nhận ra Có thể bạn không biết Trong khi thực hiện một khoảnh khắc tới khi bạn cảm thấy bạn không làm điều đó Cứ như nó đang xảy ra Có thể bạn đã bắt đầu như là một công việc Khi bạn bắt đầu hòa vào sâu Hơi thở nhanh, hỗn loạn Tất nhiên đó là thực tế rằng bạn bắt đầu Nhưng bạn đã quan sát chưa Đôi khi hơi thở nắm giữ bạn Người chủ đã thay đổi Bây giờ hơi thở sẽ tự nó, nó đã tiếp quản. Khi bạn bắt đầu giai đoạn thứ hai, ngay lúc khởi đầu có nỗ lực cho phép sự điên khùng, thậm chí đôi khi là bắt chước, ép buộc thực hiện một cái gì đó bởi vì mọi người đều đang thực hiện. Nhưng bạn có thể quan sát, thời điểm xuất hiện với nhiều người, Ít nhất là 90% số người ở đây Khi mà sự điên khùng đã tiếp quản Bạn đang không thực hiện điều đó Đúng hơn là nó đang thực hiện bạn Bạn không là người làm Nó đang tự hoạt động Thế thì đó là phi nỗ lực Và khi nó đang tự hoạt động Thì điều đó thật đẹp Chỉ khi đó thì sự tẩy nhẹ mới xảy ra Khi bạn đang thực hiện Thì đó không phải là sự tẩy nhẹ Bạn chỉ đang bắt đầu Khi sự điên khùng đã tiếp quản Sự chuyển động diễn ra tự động Thì đó là sự tẩy nhẹ Bây giờ những năng lượng bị kèm nén đang vận hành Có thể bạn đã bắt đầu cười bởi sự tẩy nhẹ Thế rồi, thời điểm xuất hiện khi bạn cảm thấy tiếng cười diễn ra bởi chính nó, bạn có thể quan sát, nó sẽ vẫn tiếp tục, không cần thực hiện, nó đang xảy ra. Đôi khi tại thời điểm đó, nỗi sợ bám chặt, bởi vì sau đó bạn cảm thấy mình đã mất trí. Cho đến thời điểm bạn đang tạo ra nỗ lực, Bạn là người chủ và bạn không sợ Bạn biết rằng bạn có thể dừng điều đó lại Bạn biết nó nằm trong sự kiểm soát của bạn Bạn đang thực hiện nó Nỗi sợ xuất hiện bất cứ khi nào bạn cảm thấy nó đã trở thành tự động Bạn hoảng sợ bởi vì bạn nhìn thấy có thể nó không dừng Có thể nó vẫn tiếp tục Thế thì bạn sẽ phải làm gì? Và nếu bạn trở nên sợ hãi thì bạn lại bắt đầu thực hiện Và đó là lý do tại sao bạn không thể quan sát những khoảnh khắc phi nỗ lực Còn lại một ngày của trại thiền Hãy quan sát và đừng sợ hãi Bởi vì đó là thời điểm thích hợp Khi sự tẩy nhẹ bắt đầu xảy ra Khi bạn trở nên hoảng sợ Khi nhiều điều đang xuất hiện Ngay lập tức bạn khép mình lại Và tạo ra mọi nỗ lực một lần nữa Để làm điều gì đó Bằng việc làm điều gì đó Tâm trí cảm thấy thoải mái hơn Cùng với điều xảy ra mà tâm trí sợ hãi Và phi nỗ lực sẽ có nghĩa là xảy ra Nhưng đừng sợ hãi Bởi vì bất kỳ sự xảy ra nào cũng có thể được dừng lại Nếu bạn đã bắt đầu Thì nó có thể được dừng Cho nên đừng sợ hãi Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh khi tôi nói dừng lại Dừng lại hoàn toàn Bởi vì nếu bạn không thể dừng Khi tôi nói dừng Thì điều đó có thể là nguy hiểm Tôi không muốn bạn trở nên điên khùng Đúng hơn là tôi muốn bạn trở nên lành mạnh hơn Bằng việc quẳng sự điên khùng ra ngoài Bạn phải duy trì sự kiểm soát Nhưng đừng cố, không cần thiết Nếu bạn đã bắt đầu thì đây là luật Nếu bạn đã bắt đầu Thì bạn kiểm soát sâu bên trong Đừng sợ hãi Hãy cho phép điều đó xảy ra Bất kỳ thời điểm nào Nó cũng có thể dừng Đó là lý do tại sao Giai đoạn thứ 3 tôi luôn nhấn mạnh Rằng khi tôi nói dừng Khi bạn nghe từ dừng Thì bạn dừng Bởi vì điều đó Nó khiến bạn thành người chủ Và bạn vẫn là người chủ Ngay cả khi sự tẩy nhẹ đang diễn ra Bạn biết bạn có thể nhấn nút tắt bất kỳ thời điểm nào Một khi bạn trở nên nhận thức được rằng Có thể tắt hay mở công tắc, Thì bạn sẽ không bao giờ sợ nữa Sự điên khùng hiện hữu bên trong mỗi người Và bạn càng giấu nó đi Thì bạn càng bị tổn thương Bạn càng dễ bị điên tại bất kỳ thời điểm nào Và nếu bạn bị điên thì bạn không còn làm chủ nữa Nếu bạn chưa bao giờ bắt đầu thì bạn không thể dừng Bạn chỉ có thể dừng điều mà bạn đã khởi động Nếu bạn không khởi động thì bạn không thể dừng Cho nên đừng đi vào kiềm nén Bởi vì có thể chịu đựng được một lượng Nhưng sẽ tới một điểm Khi mà lượng đạt đến cực điểm Điểm bay hơi 100 độ Thế rồi bạn bắt đầu đun sôi và bốc hơi Nhiều người như bạn trước đây Bây giờ đang ở trong nhà thương điên Và một ngày bạn có thể ở đó Nếu bạn không cho phép sự tẩy nhẹ Thì tất cả các bạn sẽ đi tới sự điên khùng Bởi vì với nền văn minh như vậy, với khung cảnh như vậy, mọi người đều tích tụ sự điên khùng. hàng ngày bạn phải quẳng nó đi để giữ nguyên sự trong sạch và tinh khiết, để giữ sự trong sáng cho tâm trí và tầm nhìn. Nhưng nếu bạn biết luật rằng, khi bạn bắt đầu một cái gì đó mà bạn có thể dừng nó, thì... Bạn có thể bắt đầu bất kỳ điều gì Và bạn cũng có thể dừng Làm chủ việc bắt đầu Thì bạn cũng sẽ làm chủ lúc kết thúc Nhưng nếu một điều bắt đầu bằng cách riêng của mình Thì bạn không thể dừng nó Khi bạn không thể biết nút bật tắt ở đâu Và điều thứ hai Có phải nỗ lực hoàn toàn vắng bóng ở giai đoạn sau không? Đúng vậy Trong ba giai đoạn đầu có nỗ lực Trong bốn giai đoạn cuối không có nỗ lực Và nếu bạn tạo ra nỗ lực Thì bạn sẽ không phát triển trong chúng Trong ba giai đoạn đầu Nếu không có nỗ lực thì bạn sẽ không phát triển Trong bốn giai đoạn sau Bạn sẽ không phát triển bởi nỗ lực. Nỗ lực là hữu ích ở 3 giai đoạn đầu, nhưng nỗ lực lại là rào cản ở 4 giai đoạn sau. Cho nên chúng ta phải học nỗ lực và sau đó chúng ta phải học bỏ rơi nỗ lực, bởi có những điều mà vi bởi có những điều mà vì nỗ lực chúng không thể thực hiện. Ví dụ bạn gieo một vài hạt giống, hạt giống hoa Nỗ lực là cần thiết bởi vì hạt giống đã được gieo Bạn phải chọn đất màu, bạn tưới nước, ánh sáng mặt trời, phân bón Bạn chuẩn bị mọi thứ, bạn làm tất cả mọi thứ Nỗ lực là cần thiết Nhưng khi hạt đã nảy mầm Thì bạn không cần kéo chúng lên để chúng phát triển nhanh hơn Bạn không cần kéo chúng Nếu bạn kéo thì chúng sẽ chết, lúc đó nỗ lực là không cần thiết. Và khi nụ xuất hiện trên cây của bạn thì đừng cố ép chúng nở hoa, bạn sẽ làm hỏng toàn bộ vấn đề. Và nếu bạn ép nụ chưa đến thời kỳ nở thì những bông hoa đó sẽ rất xấu, sẽ không có hương thơm và chúng nhìn giống như hoa nhân tạo. Bạn có thể thực hiện mọi điều để giúp cho cây Nhưng bạn không cần quá tích cực để làm cho cây nở hoa Chúng sẽ tự nở Và khi chúng tự nở hoa thì chúng sẽ chín Chúng sẽ sẵn sàng biểu lộ mình Hương thơm của chúng, vẻ đẹp của chúng, sự thanh thoát của chúng sẽ xuất hiện Cũng tương tự như rèn luyện tâm linh Ba giai đoạn đầu tiên chỉ để tạo ra nền tảng là gieo hạt mầm, chuẩn bị mọi điều kiện Và bốn giai đoạn cuối chỉ là những giai đoạn nở hoa, chúng tự xuất hiện Đừng dùng nỗ lực của bạn để can thiệp và đừng chủ động thực hiện bất kỳ điều gì Bạn đơn giản là chờ đợi và bạn sẽ nhìn thấy rằng tâm thức nội tâm bạn phát triển mọi thời điểm Và điều thứ ba Liệu có đến một thời điểm mà cả hai nỗ lực và phi nỗ lực phải dừng không? Có Nỗ lực là tích cực, phi nỗ lực là tiêu cực Ba giai đoạn đầu tiên là nỗ lực Ba giai đoạn thứ hai là phi nỗ lực Và giai đoạn thứ bảy cuối cùng Không là cả hai Nó không là nỗ lực và cũng không phi nỗ lực Nó không phải là tích cực hay tiêu cực Đó là sự siêu việt Giai đoạn thứ bảy là sự siêu việt Chúng ta sẽ cố hiểu điều đó vào sáng mai Giai đoạn thứ bảy là sự siêu việt Không có gì là cần đến Không nỗ lực cũng không phải quan tâm tới không thực hiện nỗ lực Cả hai Đã bị bỏ rơi Câu hỏi 5 Thưa ô kính yêu Hiểu thời điểm tới thời điểm Trong mối quan hệ là gì? Câu hỏi khó Bởi vì trừ khi bạn học được Cách sống thời điểm tới thời điểm Thì bạn không thể hiểu được điều đó Như chúng ta sống Chúng ta sống vì quá khứ Nếu một người nào đó khiêu khích bạn Ngay lập tức bạn phản ứng Sự phản ứng đó xuất phát từ những trải nghiệm quá khứ của bạn Nó không phải từ bạn Nó là chuỗi những trải nghiệm của bạn Nếu một người nào đó đang yêu bạn Bạn trở nên yêu thương Tình yêu đó có thể từ những trải nghiệm quá khứ của bạn Cho nên trong quan hệ, việc sống thời điểm tới thời điểm và hiểu thời điểm tới thời điểm Chỉ xuất hiện nếu bạn trở nên nhận biết về chuỗi quá khứ và không cho phép nó hoạt động Và luôn đáp ứng trong hiện tại, không thông qua quá khứ Ví dụ một người nào đó xúc phạm bạn Nhiều người đã xúc phạm bạn trong quá khứ, vết thương đã xuất hiện trong trái tim bạn. Tất cả những sự xúc phạm đó đã gây ra vết thương. Sự xúc phạm này sẽ cùng cũng sẽ đánh vào vết thương, và thế là bạn sẽ phản ứng. Sự phản ứng đó sẽ không có lý do chính đáng bởi vì con người này đang không gây ra vết thương. Và nếu sự xúc phạm của người đó có chạm tới vết thương thì cũng không thật sự gây ra nỗi đau. Vết thương đã được tạo ra bởi nhiều sự xúc phạm và sự phản ứng được tích lũy. Nó không là lý do chính đáng. Đó là lý do tại sao nếu bạn phản ứng thì người khác luôn cảm thấy. Tại sao bạn phản ứng đến thế? tôi không nói ra bất kỳ điều gì bạn cũng biết điều đó bạn không nhận ra rằng bạn đã nói một cái gì đó với ai đó và điều đó đã làm tổn thương anh ta và anh ta phản ứng và bạn nói bạn đã hiểu lầm tôi bởi vì tôi đã không nói điều gì xúc phạm bạn tại sao bạn lại phản ứng bạn bị điên sao Nhưng bạn không biết, anh ta có một vết thương lòng Và khi bạn chạm vào vết thương thì toàn bộ nỗi đau dồn về phía bạn Có thể vết thương được tạo ra bởi nhiều người Vô danh, hữu danh, không nhớ Nhưng toàn bộ vết thương lại trút hết lên con người này Điều này không xác đáng Cho nên sẽ ngay lập tức đáp ứng điều gì? Đầu tiên sẽ là để quá khứ qua một bên Hãy nhìn vào người này với sự tỉnh táo Sao cho quá khứ không trùm lên bạn Hãy nhìn vào bất kỳ điều gì anh ta đã nói Mổ sẽ nó, phân tích nó dưới ánh sáng của hiện tại Và sẽ là tốt hơn nếu bạn có thể chờ thêm một chút và thiền về nó Có một lần xảy ra, một người phụ nữ đã viết thư cho một tác giả người Mỹ, Dale Connors. Ông đã đưa ra một bài thuyết trình trên đài phát thanh về Abraham Lincoln, và ông ấy đã nhắc đến nhiều thông tin sai. Người phụ nữ đó là người ái mộ Abraham Lincoln. Nên bà đã viết một bức thư với lời lẽ đầy giận dữ Nếu ông không biết a, b, c gì về cuộc đời của Abraham Lincoln Thì không nên đến đài phát thanh nữa Và đây là sự xúc phạm Nếu ông không rõ lắm về thông tin Thì đầu tiên là thu thập thông tin Rồi hãy bắt đầu diễn thuyết Dale Katniss là người nổi tiếng ông đã viết nhiều tác phẩm bán chạy nhất. Ông ấy đã bị tổn thương và rất tức giận. Cho nên ngay lập tức ông ấy viết thư với giọng điệu tương tự với sự giận dữ tương tự và sự cú giận tương tự. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Người giúp việc đã ra ngoài, cho nên ông ấy để lại bức thư trên bàn. Sáng mai nó sẽ, sáng mai sẽ gửi nó qua đường bưu điện. Và buổi sáng, khi cho thư vào phong bì, ông ấy đã đọc lại một lần nữa Ông ấy cảm thấy, điều này thật quá đáng, người phụ nữ đã không viết giống như thế này Bà ấy không đáng phải nhận quá nhiều giận dữ từ mình Và ông cảm thấy bà ấy cũng có lý Cho nên, ông đã xé nó và viết bức thư hoàn toàn khác Không giận dữ, không cấu giận Thay vào đó là thái độ cảm ơn người phụ nữ Đã giúp ông nhận ra một số sai lầm Và cảm thấy hàm ơn về điều đó Sau đó ông ấy nghĩ Trong 12 tiếng Có rất nhiều điều có thể xảy ra thay đổi Không có gì vội vã Mình có thể đợi thêm ít ngày Ông ấy đã thử một thử nghiệm Ông ấy để bức thư lại trên bàn và buổi tối ông ấy đọc lại nó Và muốn thay đổi một số từ Ông ấy đã viết và sửa trong 7 ngày liền Và vào ngày thứ 7 Nó trở thành một bức thư tình Dale Carnage kể lại rằng Người phụ nữ đó đã thể hiện là một trong những người bạn tốt nhất mà ông từng có trong cuộc đời. Điều gì sẽ xảy ra nếu người giúp việc không vắng bóng và bức thư được gửi đi? Chắc hẳn ông ấy sẽ tạo ra một kẻ thù. Khi người cha của Gordius đang hấp hối, ông ấy nói với Gordius. Cha chỉ trao cho con một lời nhắn nhủ và hãy nhớ lấy nó. Gertif còn rất nhỏ, lúc ấy mới 9 tuổi và người cha nói Cha không phải là người giàu có, nên cha không có gì để lại cho con. Chỉ có một lời khuyên mà ông nội đã trao cho cha trước lúc qua đời. Và đây là lời nhắn nhủ. Nếu con tức giận thì đừng trả lời ngay lập tức Hãy chờ sau 24 tiếng Sau đó thực hiện bất kỳ điều gì con muốn Thậm chí nếu con muốn giết người Thì cũng hãy đi mà thực hiện Nhưng phải sau 24 tiếng Và Gertif nói Trong cuộc sống của mình Sự giận dữ đã không gây ra một rắc rối nào cho tôi, bởi vì tôi phải chờ 24 tiếng, và sau đó toàn bộ vấn đề có vẻ là điều ngớ ngẩn. Và đôi khi, ngay cả người đã gây ra sự giận dữ cũng có vẻ đúng, cho nên tôi đến và cảm ơn người đó. Tôi đã không tạo ra nổi một kẻ thù nào vì giận dữ. Và đã không có bất kỳ sự phức tạp nào trong cuộc đời tôi do giận dữ gây ra Vì vậy, sự tỉnh táo là cần thiết trong mối quan hệ thời điểm đến thời điểm Hãy tỉnh táo Đừng để cho quá khứ xen vào bạn và người mà bạn có mối quan hệ Sẽ mất thời gian để trở nên nhận biết bởi vì Quá khứ là mâu lẹ Nó xuất hiện ngay lập tức Không có khoảng trống thời gian Ai đó nói một điều gì đó Và quá khứ đã bước vào Bạn đã diễn giải thông qua quá khứ Cho nên hãy di chuyển chậm một chút Hãy nhìn vào con người Chờ đợi Hút vào bất kỳ điều gì xảy ra với bạn Thiền Và sau đó Đáp ứng trong hiện tại Một khi bạn đã trở nên có khả năng Một khi bạn đã biết chìa khóa này Thì bạn có một trong những chìa khóa Có thể cho phép bạn đi vào những bí ẩn Vào những bí ẩn của người khác Mọi người đều mang con người bí ẩn như vậy Nhưng con người đó lại khép kính với bạn Mọi người đều có thể trở thành ô cửa đối với điều linh thiên Bất kỳ người bình thường nào cũng là phi thường Ngay phía sau bề mặt là điều huyền bí ẩn nấu Nhưng bạn cần chìa khóa để mở nó Và chìa khóa đó là sự đáp ứng trong tỉnh táo thời điểm tới thời điểm Không phản ứng Mà là đáp ứng Phản ứng luôn là tiêu cực Bạn thực hiện một điều gì đó Bởi vì anh ta cũng đã thực hiện một cái gì đó Đáp ứng là hoàn toàn khác Tôi sẽ kể cho bạn nghe một giai thoại Phật đi ngang qua một ngôi làng Mọi người ở trong ngôi làng đó đã chống lại người Chống lại triết lý của người Cho nên họ tập trung lại Để xúc phạm người Họ sử dụng những từ ngữ xấu xí Thô tục Phật lắng nghe Ananda Môn đệ của người Và cùng sống với người Đã rất húc giận Nhưng ông ấy không thể nói Bất kỳ điều gì Bởi vì Phật đang im lặng nghe Rất kiên nhẫn Đúng hơn là dường như người đang tận hưởng toàn bộ mọi điều Thế rồi ngay cả đám đông đã trở nên có một chút thất vọng Bởi vì người không bị chọc tức Và có vẻ như người đang tận hưởng Phật nói Bây giờ nếu các bạn đã kết thúc Thì tôi sẽ đi Bởi vì tôi phải đến ngôi làng kia sớm Chắc họ đang đợi tôi cũng giống như các bạn đang đợi tôi Nếu các bạn chưa nói hết những điều mà các bạn cho là phải nói với tôi Thì tôi sẽ quay lại trong vài ngày tới Lúc đó các bạn có thể nói hết Trong ai, một ai đó trong đám đông nói Nhưng chúng tôi đã và đang xúc phạm ông Ông sẽ không phản ứng lại sao? Ông sẽ không nói một điều gì đó sao? Phật nói, điều đó thật khó. Nếu bạn muốn tôi phản ứng thì điều đó quá trễ rồi. Bạn nên đến ít nhất là 10 năm trước. Bởi vì lúc đó tôi thường phản ứng lại. Nhưng bây giờ tôi không còn là kẻ ngốc nữa. Tôi nhìn thấy rằng các bạn đang giận dữ. Chính vì vậy mà các bạn đang xúc phạm tôi Tôi nhìn thấy sự giận dữ của các bạn Ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm trí bạn Tôi cảm thấy thương cảm cho các bạn Đây là sự đáp ứng của tôi Tôi cảm thấy thương cảm cho các bạn Các bạn đã gặp những điều không yêu, không yên Một cách không cần thiết Thậm chí nếu tôi có sai thì tại sao các bạn lại giận dữ? Đó không phải là công việc của các bạn. Nếu tôi sai thì tôi sẽ xuống địa ngục. Các bạn sẽ không đi cùng tôi. Nếu sai thì tôi phải chịu đựng điều đó. Các bạn sẽ không phải chịu đựng... Nhưng dường như các bạn rất yêu tôi và các bạn nghĩ về tôi nhiều đến mức các bạn trở nên quá giận dữ, quá cáu giận. Các bạn đã bỏ dở công việc của mình trên cánh đồng và các bạn đến chỉ để nói nói vài điều với tôi. Tôi xin cảm ơn. Ngay khi ra đi, người nói, một điều nữa tôi muốn nói với các bạn. Tôi vừa đi qua một ngôi làng Một đám đông khổng lồ giống như các bạn đã tập trung Và họ đã mang đến nhiều bánh ngọt để tặng tôi như là một món quà của dân làng Nhưng tôi đã nói với họ rằng tôi không ăn đồ ngọt Họ đã mang bánh kẹo về Tôi hỏi các bạn họ sẽ làm gì với những bánh kẹo đó? Một người trong đám đông nói Điều gì họ sẽ làm ư Điều đó quá đơn giản Không cần thiết phải trả lời Họ sẽ phân phát cho dân làng Và dân làng sẽ rất vui Phật nói Bây giờ các bạn sẽ làm gì Các bạn chỉ mang đến những lời xúc phạm Và tôi không nhận chúng Các bạn sẽ làm gì Tôi cảm thấy tiếc cho các bạn Các bạn có thể xúc phạm tôi, điều đó tùy các bạn Nhưng tôi không nhận nó Tôi có nhận nó hay không, điều đó tùy thuộc vào tôi Tôi không nhận những thứ không cần thiết, những thứ vô dụng Tôi không mang gánh nặng không cần thiết Tôi cảm thấy thương cảm cho các bạn Đây là sự đáp ứng Nếu có một người giận dữ và bạn có mặt ở đó mà không cùng với quá khứ của bạn, thì bạn sẽ luôn cảm thấy lòng trắc ẩn. Phản ứng sẽ trở thành sự giận dữ. Đáp ứng luôn luôn là lòng từ bi. Bạn sẽ nhìn thông qua con người đó. Nó trở nên rõ ràng rằng anh ta đang giận dữ. Anh ta đang chịu đựng, anh ta đang đau khổ, anh ta bệnh tật Khi một người nào đó bị sốt thì bạn đừng đánh anh ta và hỏi Tại sao bạn lại bị sốt? Tại sao cơ thể bạn lại nóng? Tại sao nhiệt độ của bạn lại cao? Bạn hãy phục vụ người đó Bạn hãy giúp anh ta thoát ra khỏi tình trạng đó Và khi ai đó tức giận thì người đó cũng tăng nhiệt độ, anh ta cũng bị sốt, anh ta đang trong cơn sốt. Tại sao lại tức giận về điều đó? Anh ta đang bị bệnh tinh thần, điều đó còn nguy hiểm hơn bất kỳ bệnh thể xác nào, tai họa hơn. Cho nên nếu người vợ tức giận thì người chồng sẽ cảm thấy thương cảm. Anh ta sẽ cố bằng mọi cách để giúp cô ấy thoát ra khỏi đó Cô ấy giận dữ và bạn cũng giận dữ Đây là sự điên khùng Đây là điều điên khùng, mất trí Bạn sẽ nhìn vào con người Bạn sẽ cảm thấy cô ấy hoặc anh ấy đau khổ Và bạn sẽ giúp đỡ Nhưng nếu quá khứ tham gia vào Thì mọi thứ sẽ diễn biến sai Và điều đó có thể xảy ra chỉ nếu bạn đi sâu vào thiền Nếu không, nó không thể xảy ra Sự hiểu biết trí tuệ sẽ không ít gì Nếu bạn đi sâu vào thiền Thì những vết thương của bạn sẽ bị đẩy ra Sự tẩy nhẹ sẽ xảy ra Bên trong bạn trở nên ngày càng rõ ràng hơn Bạn đạt được sự rõ ràng Bạn trở nên giống như một chiếc gương Bạn không có bất kỳ vết thương thật sự nào Cho nên không ai có thể chạm tới chúng Thế rồi bạn có thể nhìn vào con người Thế rồi bạn có thể đáp ứng Đáp ứng luôn tuyệt vời Phản ứng luôn tệ hại Đáp ứng luôn đẹp Phản ứng luôn xấu Tránh phản ứng và thuận theo đáp ứng Phản ứng là từ quá khứ Đáp ứng là ở đây và bây giờ Thế là đủ cho hôm nay